b ố t r ư ơ i lăm bốn vị hồ c ạ cùng c ô nộ hạ nâng trắng c ô nộ hạ là người trong thôn cái nôi là nhà của bọn họ mà cái nhà cũng là đang không ngừng t h ư ơ n g tổn tới mình người như vậy c ô nộ hạ hay là ta trước đây lưu lại c ô nộ hạ sao đệ nhất hồ c ạ đau lòng nhất góc trước đây hắn vì bảo hộ c ô nộ hạ không tiếp cùng ngụ chỉ hạ m à đ ã dạ sinh tử quyết đấu kết quả kết quả là chính mình sống lại lại chứng kiến như vậy c ô nộ hạ ai đệ nhị hổ cạ là lý trí cùng nhiệt huyết cùng tồn tại nhưng hắn từ xủ nạ trong trí nhớ thấy được lúc này cổ nổ hạ bất kể là đản rộ sở tác sở vi vẫn là những người khác đều để hắn trở nên trái tim băng giá thậm chí ngay cả hắn một tay lựa chọn đệ tam hổ cạ xạ rủ tổ bỉ cũng để cho hắn thất vọng không n ớ t đường đường cổ nổ hạ vốn là nhận giới bá chủ lấy một địch bốn mà không bại kết quả là lại muốn cùng người khác liên thủ còn đánh nữa thôi thắng người khác đệ nhị hổ cạ thất vọng lắc đầu tiểu hầu tử đạn r ộ những chuyện hư hỏng kia ta không nói d ú nạ sự tình ta cũng trước không nói ta giống như ngươi nói một chút nhanh t r ó n g sự tình ngươi vì sao không phải xử lý tốt hai mươi ba người đàn ông này rất tốt so với hắn ngươi càng thêm thích hợp làm đệ tam hổ cả vì sao ngươi không bảo vệ hắn xạ rủ tổ bi nói không nên lời nửa câu đến chất vấn người của hắn là của hắn hai vị lao sư hắn có thể nói ra cái gì phản bác tới hết lần này tới lần khác hai cái hổ cả ạ biết đến hết thể đều từ xù nạ trong trí nhớ hiểu được không có trải qua bất luận cái gì tân trang cùng bóp méo đều là nhất chân thận đây mới là để cho hai người đau lòng nhất địa phương riêng lớn c ủ a nộ hạ c ư nhiên luân lạc tới tình trạng này mạnh nhất thiên tài người mạnh nhất không phải chết ở trong tay địch nhân mà là chết ở người một nhà trong tay sao mà bi ai hạ t ạ c cả cả s ỉ cả người chấn động kịch liệt đứng lên hắn không nghĩ tới vẫn bị thôn dân bài xích phụ thân thế mà lại đạt được đệ nhị hổ cả độ cao như thế đánh giá cha ngươi có thể nhắm mắt hạ t ạ c cả cả s ỉ cái này phút chốc nội tâm cũng nữa thăng không dậy nổi bất kỳ chiến ý không chỉ là hắn còn lại cổ nộ hạ nhỉ g dạ cũng là như vậy bây giờ nói những thứ này đã muộn đi cổ nộ hạ đã bị xa ẩn bị hủy đây là không tranh sự thực hủ chỉ hạ ổ bị tổ lại nói nếu như ta còn sống cô nộp hạ không có bị địch nhân hủy diệt ta cũng sẽ tự mình đưa hắn hủy diệt đệ nhất hồ cả ngự a xuất kinh nhân tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đệ nhất hồ c ả ngay cả đệ nhị hồ c ả cũng không ngoại lệ bọn họ đều không thể tưởng tượng đệ nhất hồ c ả tại sao phải nói ra như thế mấy câu nói tới trước đây ta và mã đạ giả chế kiến mộc diệp là vì cho tất cả đứa bé tử kiến lập một mảnh nhạc thổ để ly giả không cần lại chém giết lẫn nhau có thể cùng bình cùng tồn tại để hai t ử không cần còn tuổi nhỏ phải đi ra chiến trường có thể thưởng thức thử một chút lúc nhỏ giai đoạn có thể thưởng thức tất cả cuộc sống vui vẻ t ỷ như đọc sách t ỷ như trò chơi t ỷ như kết giao bằng hữu đây hết thệ tất cả mới là ta sáng lập cổ n ổ hạ cũng vì chi thể sống chết bảo vệ nhất nguyên nhân căn bản cổ n ổ hạ không phải một người nào đó ra mà là tất cả mọi người ra là hai t ử cái nôi mà không phải giết hai t ử giết người của mình đồ đao đệ nhất hổ cạ lời nói để ở tràng cổ nổ hạn g y dạ nội tâm đều nổi lên cộng minh đặc biệt còn tuổi nhỏ liền thừa kế đệ nhất cùng đệ nhị ý chí u c h í hạ ít chĩa càng là cảm xúc sâu nhất bởi vì hắn là chân chân tranh tránh kế thừa hỏa tâm ý chí người mà không phải đạn rổ cái loại này đọng ở mép người có thể so sánh hắn là khắc sâu cảm nhận được đệ nhất hổ cạ trong giọng nói cái kia một phần tâm ý cùng ký thác hầu tử vì sao để cổ nổ hạ cao tầng bài xích r ủ trì h i hạ ra đệ nhất hổ cả ngưng mắt nhìn xạ rủ tô bi ta biết ngươi ở đây trong đó phẫn d i ệ n ba phải nhân vật nhưng thân là hổ cả ngươi hoàn toàn có thể bình tức đây hết thảy ngươi nên cực kỳ tình tưởng ủ t r ì hạ gia nhân cá tính đối với bọn họ mà nói tín nhiệm nặng như tất cả làng như vậy bài xích không phải tín nhiệm bọn họ làm sao có thể để bọn họ quy tâm còn sót lại ủ t r ì hạ gia người trong tâm càng là cảm khái không thôi bọn họ tổ tông tình nguyện phản bội ủ trì hạ mạ đạ ra mà tuyển trạch thần phục s ẻ n dù hạt hỉ dạ m à không thể không đạo lý trong vòng vài ba lời thể hiện tất cả ủ trì hạ ra tình cảnh hiện tại cùng tâm tình ta cho các ngươi tới có thể không phải là vì cho các ngươi ôn chuyện càng sẽ không vì để cho các ngươi tới thảo luận cổ n ổ hạ đúng sai cổ n ổ hạ bị hủy diệt phải không tranh sự thực các ngươi mất đi gia viên mất đi tất cả cũng là sự thật đây đã là đã thành sự thực nói nhiều hơn nữa cũng vô ích chỗ đặt trước mặt các ngươi chỉ có một con đường đ a n g nói đánh bại xa ẩn đoạt lại thuộc về các ngươi tất cả họ rồ x ì mát thanh â m quanh quẩn ở b ố n phía từng cái quan tài bỗng nhiên từ đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả bên người xuất hiện theo quan tài mở ra từng cái bóng người đi tới mọi người sắc mặt đại biến đặc biệt cả cạ xỉ cùng đứng ở làng cắt bên trong nhìn trận này chiến tranh cờ tị nạ cha mỹ nạ tổ hạ tặc cả c ả s ỉ cùng ụ dù mà k ỳ cờ t ỉ nạ đồng thời kinh hô lần này thú vị biến trở về phổ thông cụ già mà kiểu mẫu dịch thần lấy thuấn thân thuật xuất hiện tại s ù nạ bên người đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ bốn cái hổ ca đều đến còn có một cái không phải hổ ca thực lực so với bình thường hổ ca lợi hại hơn cổ nổ hạ nành trắng người như vậy một cái liền bù đắp được thiên quân văn mã chớ nói chi là năm họ rồ xị m à t a nhìn ngươi dụng ý này đây đỉnh cấp cường giả thực lực tới xóa bỏ nhị giả số lượng không đủ đi thông minh không hổ là dịch thần a đệ nhất đệ nhị đệ tứ còn có bạch ba trăm năm mươi bảy k ỳ bạ mỗi một người đều là cổ nổ hạ từ trước tới nay người mạnh nhất có bọn họ ở thắng được một đống lớn vô dụng nhị giả các ngươi sai nhẫn số lượng nhiều hơn nữa đều vô dụng tại bọn họ trước mặt nhị giả số lượng trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì ỏ rồ x ĩ maz g ắ t ý thanh âm truyền vào dịch thần trong thai c ử u vĩ lẽ nào cờ ti nã nã m ỉ c ả d ơ mi nạ tổ chứng kiến dịch thần trên người cụ ra mà hình thức sắc mặt đại biến bất quá lập tức kịp phản ứng đúng à trước đây ngươi đã nói muốn rút ra c ử u vĩ chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem c ử u vĩ vận dụng đến tình trạng này mỹ nạ tổ cờ ti na hét lớn n g ư ơ i quả nhiên không chết ta cờ ti nã nã m ỉ c ả d ơ mi nạ tổ sắc mặt đại hỷ lừa ngươi lại không chỗ tốt dịch thần liếc mắt một cái nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ngươi cao y tên na y thật sự chính là chết cũng không khiến người ta an tâm à. chết đều muốn một lần nữa chạy đến cùng ta đối nghịch ta cũng không muốn á nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cái này bị dịch thần giết chết người sống lại sau đó lại xuất kỳ không có bất kỳ tức giận có thể là chứng kiến cỡ ti nã bình an vô sự chứng kiến dịch thần hết lòng tuân thủ cam kết nguyên nhân à. ta hiện tại cũng là bị người k h ô n g chế thân bất do kỷ được không ò r ồ si ma người này thực sự là khó chơi dịch thần cũng hiểu được đau đầu cực kỳ cầu thả cầu vợ tốt